Nói không chừng tiên vực của chúng ta cũng có thể nhiều ra mấy tiên vương áp trận. Tử tiêu tiên vương cũng bị hắn mời đến. Không khỏi đồng dung. Tự đáy lòng nói. Tiên đế cơ duyên là quý trọng bực nào. Nếu là những người khác được. Hơn phân nửa chính mình vùng trộm nghiên cứu. Không chịu cùng người chia sẻ. Mà Giang Nam lại đem bảo vật này lấy ra. Thậm chí ngay cả tử tiêu tiên vương cũng có thể cùng nhau nghiên cứu. Phải biết rằng tử tiêu tiên vương cũng không phải người của mình. Trái lại, Giang Nam diệt thần đạo. Cùng tử tiêu tầm đó còn có cửu oán chưa dứt. Hai người chỉ là bởi vì có cộng đồng đối thủ mới tạm thời hợp tác. Giang Nam vậy mà cũng cùng hắn chia sẻ Không thể không để cho tử tiêu tiên vương cảm khái bội phục Không chỉ có như thế Quay chung quanh bên cạnh Ngọc Châu còn có tiểu ấu sao Cùng với tứ bất tượng các loại tiên thú Mà tiên thiên nguyên thủy thần linh trong phiến thủy tinh thế giới này cũng sông tới Từng người quan sát Tiên đảo linh châu trôi nổi Tiên đế tiên đạo ở trong châu hiển hiện. Đại đạo đến sàn. Đạo diệu từ cổ trí kim. Đạo âm rơi vào trong tay mọi người. Tất cả không cùng. Đại đạo rơi vào trong mắt mọi người. Cũng tất cả không giống. Linh châu này chất chứa tiên đạo để cho mọi người tinh tế suy diễn. Không chỉ có đồng dung. Tiên đảo trong châu vượt ra khỏi phạm trù bát tiên vương sáng lập thần đảo tiên đảo. Cho người cảm giác vô cùng rộng lớn. minh mông bát ngát. 237 đế tôn. Tiếu Đông Phong. Chương 2193. Nguyên Thủy Chi Địa. 1. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện od.xyz phản phất. Bát Tiên Vương sáng lập Thần Đạo Tiên Đạo chỉ là một cây cối trong rừng rậm minh mông. mà trong Linh Châu bày ra Tiên Đạo mới là rừng rậm rậm rạp. Đầu đầu Đại Đạo có thể thông Tiên Vương, thông Tiên Quân, được một đạo liền đủ để vượt qua Bát Tiên Vương, chứng đạo Tiên Vương Tiên Quân. Cách này là cơ duyên bực nào? Chỉ là. Linh châu đang không ngừng thu nhỏ lại. Tiên đảo trong Linh châu cũng đang không ngừng trôi qua. Này chính là năng lượng trong chữ viết của tiên đế hóa thành hóa thân. Hóa thân luyện thành Linh châu. Năng lượng bên trong Linh châu hao hết. Tiên đảo cũng giải tán. Về phần có thể nắm chắc đến bao nhiêu thì phải xem chính mình lính ngộ. Khó trách bát tiên vương sáng lập thần đảo chứ tiên Trở thành tránh thống Cố nhiên tạo phúc cho nhiều thần ma cùng tiên nhân Nhưng mà sẽ hạn chế tiên đảo phát triển Giang Nam tham quan hoi tập tiên đảo Linh Châu này Trong lòng không khỏi sinh ra cảm khái Tiên đảo xa không chỉ một con đường bát tiên vương khai sáng thần đảo tiên đảo này Còn có những đường nhỏ khác. Bát tiên vương chẳng qua là tìm được một đường nhỏ trong đó. Hàng tỷ vạn sinh linh đồng thời vọt tới con đường này. Mà bát tiên vương ngăn chặn ở phía trước. Ngăn cản con đường. Thế cho nên không người nào có thể vượt qua đến phía trước bọn họ. Này ở trong vô hình cũng hạn chế tiên đạo phát triển. Mà trong tiên giới không thiếu có hạng người thông minh tài trí hơn người. Có ít người tìm được những đường nhỏ khác. Có ít người thì kết hợp tiền sử đại đảo mở đảo lộ của bản thân. Vòng qua bát tiên vương. Cho dù là hồng đảo nhân cùng quân đảo nhân mở tiên đảo. Cũng chỉ là một con đường của tiên đảo. Chỉ là một con đường tương đối dễ dàng hôm nay tiên đạo xa không đạt tới trạng thái thịnh vượng thậm chí chỉ có thể coi là vừa mới khởi bước có thể nghĩ trong tương lai nhất định sẽ có một chàng thịnh thế trăm nhà đua tiếng bách hoa tranh hương Hồng đạo nhân quân đạo nhân mở tiên đạo cũng không cách nào hạn chế trận thịnh thế này đến tương lai cổ tiên giới nhất định nhiều màu nhiều sắc Đám người giang nam lính ngộ tiên đảo trong tiên đảo Linh Châu. Mỗi một khắc thu hoạch cũng là từ trước không cách nào tưởng tượng. Để cho bọn họ có thể nhìn trộm tiên đảo tầng thứ hơn cao. Có thể thấy thành tựu diệu dùng cao hơn. Đáng tiếc. Tiên đảo trong tiên đảo Linh Châu đang không ngừng lưu thất. Qua một lúc lâu. Linh Châu này rốt cuộc tiêu hao hết năng lượng. Hoàn toàn biến mất. Mọi người như cũ ở vào trong trạng thái ngộ đạo. Cho dù là những tiên thú. Tiên thiên nguyên thủy thần linh kia. Giờ phút này tất cả cũng yên tĩnh không tiếng động. Bên trong cơ thể của bọn nó có tiên quang sông ra. Có tiên thiên thần quang sông ra. Rõ ràng là có lính ngộ. Đều có đạt được. Hấp thu củng cố đạt được của mình. Mà đám người Giang Nam đạt được lại càng thỉnh soạn. Tiên đảo Linh Châu này để cho bọn họ riêng phần mình tìm được đảo lộ của bản thân. Rốt cuộc có khả năng đột phá cảnh giới hiện tại. Tiến quân tiên vương cho tới tầm thứ hơn cao. Đột nhiên. Một thủy tinh ngư ở trên không trung du động. Đột nhiên quay cuồng một vòng. Hóa thành một lưu ly thần linh. Cá thủ nhân thân. Tiếp theo càng nhiều tiên thiên nguyên thủy thần linh biến hóa. Riêng phần mình hóa thành lưu ly thần minh. Có tôm thủ nhân thân. Có thân người cánh chim. Có thú thủ nhân thân. Riêng phần mình bất đồng. Đều có nơi thần thánh. Sinh linh trong thủy tinh thế giới này không ở số ít. Ngắn ngủn chốc lát liền có hơn ngàn đầu tiên thiên nguyên thủy thần linh hóa thành lưu ly thần linh. Những thần linh này đã mở thần trí. Hiểu được tu luyện. Miệng phun tiếng người. Cực kỳ náo nhiệt. Bọn họ đi con đường cũng không phải là bát tiên vương mở thần đạo Mà là tự thành thể hệ. Có một phong cách riêng. Tương lai nếu có thể đi ra đảo lộ bản thân, cũng có vi vọng thành tiên thậm chí nhận được thành tựu khó có thể tưởng tượng. Trừ những tiên thiên lưu ly thần linh này, những tiên thú khác cũng riêng phần mình có điều thu hoại, được chỗ ít không nhỏ. Trong đó tiểu ấu sao thậm chí bắt đầu cô đọng đảo quả. Muốn ở trong hốn đồn đảo quả của mình mở ra một mảnh đảo cung Cố gắng đánh sâu vào tiên vương cảnh giới Mà tứ bất tượng nổi tình sâu nhất Đơn thuần bàn về cảnh giới còn trên mễ mễ Đã mở đảo cung Thậm chí có thành tựu Mà năm người đảo vương Sang tuyết Hồ thiên Tinh quang cùng minh thổ Tu Vi cũng đạt tới chân tiên đại viên mãn cảnh giới. Riêng phần mình mở đạo cung. Tăng lên đạo quả. Chỉ là Tu Vi của bọn hắn có sâu có cạn. Lính ngộ cao có thấp có. Tiếp cận tiên vương cảnh giới nhất chính là Hồ Thiên. Đã tạo thành đạo cung trong đạo quả. Hắn gặp may mắn. Chính là tiên hồ sinh ra. Vừa ra đời liền có 53 đảo tiên đảo. Lúc xuất thế cũng đã nhảy ra con đường bắt tiên vương mở. Trở ngày nhỏ nhất. Lại được huyền đô tiên quân đào tạo. Truyền thủ tiên lý cung đại đảo. Tu thành tiên vương sắp tới. Bất quá đảo vương. Sang tuyết. Tinh Quang cùng Minh Thổ đi con đường là con đường bắt tiên vương mở. Mặc dù giờ phút này tìm được những con đường khác. Nhưng mà thay đổi lề lối cũng không dễ dàng. Bọn họ muốn đột phá trở thành tiên vương càng thêm gian khổ. Đạo vương cùng Giang Tuyết riêng phần mình đem thánh quả ở vô nhân khu được đến lấy ra. Tế ở giữa không chung. Đạo quả cùng thánh quả không ngừng va chạm. Hai người mượn dược lực khổng lồ của hai thánh quả này. Mở đạo quả đạo cung. So sánh với tinh quang cùng minh thổ càng thêm dễ dàng. Càng thêm nhanh chóng một chút. Bất quá dù có thánh quả, bọn họ so sánh với hồ thiên vẫn là chậm hơn rất nhiều. Về phần thông u. Cảnh thiên. Thần vũ cầu tiêu, địa hoàng cùng ưu đế, tu vi so sánh với giang tuyết cùng đảo vương hơi yếu mấy phần. Được đến cơ duyên lần này, cũng chỉ là mới vừa tăng lên tới chân tiên viên mãn cảnh giới. Cách ở trong đảo quả mở đảo cung còn có một đoạn khoảng cách không nhỏ, mà trung tú tú, bán viên đảo nhân, trung mặt đảo nhân. Vũ trần đạo nhân cùng phi cử đạo nhân đất là tiên vương. Mặc dù cũng có tiến bộ không ít. Nhưng mà cách tiên quân cảnh giới còn kém vạn dặm Cuộc đời này chưa hẳn có khả năng đột phá. Tử tiêu tiên vương cùng đám người trung tú tú tình trạng phản phất. Bởi vì cảnh giới quá cao. Phải cần nổi tình cũng sâu. Muốn thành tựu tiên quân. Không phải là một lần hai lần cơ duyên tiên đạo Linh Châu liền có thể đạt tới. Tịch ớ tình, lạc hoa âm thiếu hư, hảo thiếu quân cùng nhâm tiên thiên cũng đều có thu hoạch. Thể hệ tu luyện của bọn hắn cùng những người khác bất đồng. Giờ phút này cũng nhận được bộ ích không nhỏ. Mờ mờ ảo ảo có tư thế tăng lên tới đại la kim tiên nhị trọng thiên. Sắp đuổi theo hồng đảo nhân cùng quân đảo nhân ở hạ giới. Từ trong tiên đảo Linh Châu. Bọn họ đều có đạt được. Riêng phần mình tìm được đảo lộ bản thân. Cùng hồng đảo nhân quân đảo nhân mở con đường bất đồng. Tương lai tính toán nghiên cứu. Chưa hẳn không thể vượt qua hồng đảo nhân quân đảo nhân. Tự mình mở một con đường. 238 đế tôn. Tiếu Đông Phong. Trường 2194. Nguyên Thủy Chi Địa. hai Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện od.xyz để cho mọi người kinh ngạc nhất. Lại là Nam Quách Tiên Ông. Lão thỏ tử này đã sớm có chiến lược tiên vương. Nhưng thủy trung là chân tiên cảnh giới. Giờ phút này nhận được cơ duyên khó được. Lại vẫn không có gì chẳng mở đạo cung. Như cũ là chân tiên cảnh giới. Theo lý mà nói. Hắn so sánh với đạo vương. Giang tuyết so sánh với hồ thiên lão tổ tích lũy còn muốn hùng hồn hùng hậu thực lực cũng mạnh hơn bọn họ đột phá tiên vương tự nhiên càng thêm dễ dàng nhưng mà đạo quả của lão thọ tử phảng phất như ngoan thạch đừng nói mở đạo cung ngay cả một tiếng vỡ ra của đại đạo cũng không nhìn thấy tử tiêu tiên vương trên dưới đánh giá nam quách tiên ông Trong lòng buồn bực. Lão tặc này. Không giống như là một chân tiên. hắn tinh tế suy tư lai lịch của Nam Quách tiên ông. Đột nhiên trong lòng nghiêm nghị. Trong tám ước năm này. Tiên giới biến thiên. Hiện ra nhiều tiên quân tiên vương. Duy chỉ có lão tặc này vẫn là lão tặc như trước. Lai lịch người này. Chỉ sợ không phải đơn giản như vậy. Tám ước năm. Bát tiên vương từ tán tiên đến tiên vương. Sắp tu thành tiên quân. Mà Nam Quách tiên ông Thủy Trung là chân tiên. Này còn không phải địa phương để cho tử tiêu tiên vương kỳ quái. Hắn chân chính kỳ quái chính là. Trong Tám ước năm đừng nói chân tiên. Ngay cả tiên vương tiên quân cũng chết vô số. Thậm chí ngay cả đế cùng tôn trong truyền thuyết cũng chết hết. Theo lý mà nói, lấy bản lính tìm đường chết của lão tạc này đến xem, sớm nên đi đời nhà ma A. Lão tạc này lại sống đến bây giờ còn chưa có chết. Hơn nữa còn sống rất dễ chịu. Không thể không để cho hắn cảm giác kỳ quái. Lúc trước, tử tiêu tiên vương đối với Nam Quách tiên ông nhân vật không trên không dưới này tự nhiên là không để trong mắt. Không có tâm tình điều tra lai lịch lão thỏ tử này. Nhưng mà bây giờ càng nghĩ càng cảm giác được trên người lão thỏ tử này có rất nhiều bí mật. Trong mọi người, Giang Nam đối với tiên đạo Linh Châu tìm hiểu thời gian dài nhất. Thu hoạt cũng lớn nhất. Nguyên thủy đại đảo của hắn có tăng lên không nhỏ. Tiên đảo bên trong nguyên thủy đại đảo rõ ràng tăng lên tới tiên vương cảnh giới. Cường đại vô cùng. Cơ hồ đuổi theo tịch diệt đại đảo. Oanh! đạo quả của hắn kịch liệt chấn động. Trong đảo quả, một mảnh đảo cung hư ảnh mới vừa hiện ra. Liền bị sức mạnh to lớn khủng bố của đại đạo ép tới hỏng mất tan xã. Sang Nam kêu lên một tiếng. Khói miệng tràn ra một vết máu. Hắn một lần lại một lần thí nghiệm. Cố gắng ở trong đảo quả mở đảo cung. Nhưng đều không ngoại lệ. Cũng là lấy thất bại mà chấm dứt. Ngược lại đem bản thân chấn thương. Giáo chủ. Thực lực của ngươi quá mạnh mẽ. Mạnh đến ngươi mặc dù chỉ là chân tiên liền có nội tình tiên vương. Nhưng mà lại không đủ để ngươi mở đảo cung thành tựu tiên vương. Tử tiêu tiên vương thần thức ba động nói. Thậm chí không cần cơ duyên cũng đủ để chứng được tiên vương. Nhưng mà ngươi lại không được. Con đường tiên vương của ngươi. So với bọn hắn nhấp nhô rất nhiều Bất quá nếu có thể thành tựu tiên vương Thành tựu tự nhiên cũng lớn hơn nữa Ánh mắt của hắn đanh đá chua ngoa Đối với khốn cảnh của Giang Nam hôm nay lòng dạ biết rõ Giang Nam quá mạnh mẽ Mạnh đến hắn chứng tiên vương so sánh với những người khác muốn khó khăn gấp trăm lần Vẻ mặt Giang Nam khẽ nhúc nhích, lau đi vết máu ở khóe miệng. Thành khẩn vạn phần nói, không dám. Tử tiêu tiên vương cười nói, nếu có gặp gỡ tương tự tiên đạo Linh Châu này đến hơn 10 lần, giáo chủ có thể chứng được tiên vương. Theo ta được biết, trong vô nhân khu hẳn là còn có cơ duyên như tiên đạo Linh Châu. Giang Nam tức cười, lắc đầu nói, tử tiêu tiên vương vẻ mặt khẽ nhúc nhích, cười nói, Giang Nam vội vàng hỏi tới, tử tiêu tiên vương cười nói, Đế cùng tôn là ở nơi đó mở tiên giới, tiên giới không ngừng bành trướng, mới có cương vực hôm nay. Chẳng qua là ở mấy ước năm trước tiên giới đụng phải cấm khu vô nhân khu, liền không hề bành chứng nữa. Ở nguyên thủy chi địa, có cơ duyên gặp gỡ kinh người. Có lẽ giáo chủ ở nơi đó có thể đột phá đến tiên vương cảnh giới. Giang Nam trong lòng khẽ nhúc nhích, tiên giới bành chứng gặp phải vô nhân khu trực tiếp dừng lại. Nơi này nhất định có thật nhiều chuyện xưa phát sinh. Chẳng qua là xảy ra chuyện gì. Sợ rằng không người biết được. Tiên giới nguyên thủy chi địa. Không biết bên trong có ảo diệu gì. Hắn thầm nghĩ trong lòng. Giáo chủ phải đề phòng Nam Quách tiên ông. Tử tiêu tiên vương đột nhiên lại truyền âm nói. Trong lòng Giang Nam dùng mình hướng nam quách tiên ông nhìn lại chỉ thấy lão xấu xa này còn đang nghiên cứu tiên đạo đột nhiên tựa hồ cảm ứng được ánh mắt của hắn quay đầu lại cười một tiếng giang nam mỉm cười đáp lại nam quách tiên ông khuôn mặt mong đợi nói giáo chủ có người tới ngoài tiên vực phụ binh của ngươi đâu Giang Nam cũng cảm ứng được vài cổ hơi thở mạnh mẽ chạy thẳng tới tiên vực buồn bực nói. Phục binh! Cái gì phục binh? Nam quách tiên ông cười ha ha. Trên mặt vẻ chờ mong càng đậm. Cười nói. Giang Nam phi thường buồn bực, Lão thỏ tử này lòng tin đối với hắn rõ ràng so với chính Giang Nam lòng tin đối với mình còn cường đại hơn. Hiện tại chạy tới chỉ là một ít tiểu nhân vật. Giang Nam cười nói. Có thể qua được cửa tiền sử quái cáp kia hay không cũng còn chưa biết. Để ý tới làm chi. Nam quách tiên ông gật đầu đồng ý. Nói. Bất quá sau khi thăm dò. Là thời điểm trư cường giả đến đây thảo phạt ngươi rồi. Khi đó. Mấy ngàn chân tiên. Trăm chân tiên viên mãn, hơn nữa chúng ta, đối mặt rất nhiều tiên vương vây công, chư tiên đại chiến, quần tiên vấn lạc, nhất định rất đồ sổ, 239 đế tồn, tiếu đông phòng, chương 2195, tiên hải 19 châu, một Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện od.xyz Nam nháy mắt mấy cái ớt ốm nói. Phải phải. Hắn không khỏi có chút sầu muộn. Hôm nay tiên vực hai đại trưởng khống giả Giang Tuyết cùng đảo vương. Đều ở thời kỳ mấu chốt đột phá đến tiên vương cảnh giới. Chỉ bằng vào Nam quét tiên ông. Có thể điều động uy năng tiên vực quả thực không nhiều lắm hơn nữa lão thọ tử nam quách tiên ông này thấy thế nào đều là một bộ không quá tin cậy do hắn đến khống chế tiên vực thật có thể ngăn cản được quần hùng giống như hồ lang vây công sao hồ thiên lão tổ đã đột phá để cho hắn có thêm một cánh tay đắc lực hồ thiên lão tổ tế lên tử hồ lô cũng là một kiện bảo vật rất giỏi Mà bọn người tị ơ tình cũng ở trong tham ngộ. Hiện tại đánh vỡ trạng thái ngộ đảo của bọn hắn. Không thể nghi ngờ sẽ để cho bọn hắn mất đi rất nhiều. Tiền vốn lớn nhất của tiên thiên tiên vực. Là tiên vực có thể ra trì ký thác đảo quả. Để cho tiên nhân nhỏ yếu có thể tạo thành đại trần cường đại. Tăng uy năng thực lực lên. Chẳng qua hiện nay tiên vực còn chưa triệt để rơi thành. Bên trong tiên vực nhân thủ không nhiều lắm. Không cách nào tạo thành tiên trần đại quy mô. Những tiên thú kia vừa mới mở ra linh trí. Mặc dù truyền thủ trận pháp cũng không cách nào đem trận pháp diễn luyện thuần thục Đơn giản liền sẽ bị người phá vỡ. Bằng ta, Nam Quách tiên ông cùng tử tiêu tiên vương. Cùng với năm đại tiên vương trung tú tú Chỉ cần bắt tiên vương không xuất quan Tiên quân không ra tay Tiên vương bình thường đại khái có thể ứng phó Giang Nam thầm nghĩ Tiên tiên tiên vực hấp dẫn thật lớn Đủ có thể dẫn động tất cả tiên vương Về phần có thể dẫn động tiên quân hay không Giang Nam cũng không rõ ràng lắm Bên ngoài tiên thiên nguyên thủy tiên vực, lộc đảo tiên quang xa xa mà đến, rơi xuống đất hóa thành sáu chân tiên. Hình dung tuấn Mỹ, đứng ở bên ngoài tiên vực dò xét một phen, sáu chân tiên cười lạnh, một người cầm đầu đột nhiên cao giọng nói, trong tiên vực một mảnh lặng im. Chỉ có một đầu tiên thú giống như dao long ở trong tiên thiên nguyên thủy ngao du Ngầm đầu hiếu kỳ giò xét bọn hắn. Đầu tiên thú này rất nhỏ bé trong tiên giới tiên long còn nhiều mà. Bởi vậy mấy chân tiên này cũng không để ở trong lòng. Sáu chân tiên cười lạnh liên tục nói. Trong tiên vực như trước một mảnh lặng im, đột nhiên càng nhiều tiên thú nữa nhảy vào tiên thiên nguyên thủy. Ở trong nước bơi lội, hiếu kỳ dò xét sáu người. Đột nhiên, một vị nữ tiên hô hấp dồn dập nói. Ông trời tứ bất tượng chính là đỉnh cấp tiên thú, lực phát triển kinh người, sau khi thành niên có được chiến lực tiên vương có thể nói là tỏa kỵ mà tiên vương cũng khó cầu. Vị linh cảm chân tiên cầm đầu kia vội vàng nhìn lại. Quả nhiên thấy một đầu tứ tư bất tượng lười biếng phiêu phù ở trên mặt nước. Lười biếng hoạt động khá lắm, một đầu tứ tư bất tượng sắp trưởng thành. Linh cảm chân tiên ngược lại giúp một ngụm hơi lạnh, lẩm bẩm nói: "Mau nhìn Chỗ đó có một đầu thất thải tiên hoàng, cũng là đỉnh cấp tiên thú. Còn có một đầu tiên mô trưởng thành. Thứ này có thể lớn có thể nhỏ, lớn có thể thôn thiên, nhỏ có thể để ở đầu vai, thập phần linh dị. Mau nhìn chỗ đó có một cặp tiên mô, nếu có thể tế luyện thành binh cũng là pháp bảo rất giỏi. Linh cảm chân tiên lộ ra vui vẻ. Nói khẽ. Năm chân tiên khác đại hỉ, cười nói: "Sư huynh, người bên trong tiên vực đã không muốn đi ra, vậy thì giết vào a." Linh cảm chân tiên không dám lãnh đảm nói: "Chư vị sư đệ sư muội không thể lãnh đảm, vẫn là trước đem tiên phù mà vạn thiên tiên vương cho chúng ta tế lên, sát nhập tiên vực." Trong mi tâm sáu người từng người có một quả tiên phù bay ra. Ngay ngắn tế lên. Chỉ thấy tiên đạo trong tiên phù bay vút lên. Rõ ràng là tiên vương cấp đại đạo. Sáu miếng tiên phù này. Đúng là vạn thiên tiên vương tự mình luyện. Tặng cho sáu người. Để cho sáu người này đến đây làm tiên phong. Sáu chân tiên dựa vào là Lộc Đại Tiên phù này. Từng người có tiên phù hộ thể. Sáu người lập tức cất bước phóng tới tiên vực. Bá, sáu chân tiên còn chưa tiến vào tiên vực. Đột nhiên một tòa tiên trận hiện ra, đem sáu người bao phủ. Tòa tiên trận này sát cơ vô cùng, trận pháp bị xúc động. Lập tức càn khôn điên đảo. Âm dương thác loạn. Ngũ hành không còn. Lục hợp không còn nữa. Đúng là Giang Nam bố trí xuống một tòa sát trận. Mọi người không nên kinh hoàng Linh cảm chân tiên gặp nguy không loạn. Cười lạnh nói. Hắn lời còn chưa dứt. Đột nhiên bành bành bành sáu âm thanh bảo liệt truyền đến. Sáu miếng tiên phủ bị nhao nhao nghiền nát. Trần Pháp thoáng vận chuyển Sáu người ngay cả lời nói cũng không kịp nói Bị rào sát thành cho Đại trận biến mất Khôi phục lại bình tĩnh Quá yếu Ở bên trong tiên thiên nguyên thủy trường hà Đầu tiểu ấu sao kia ngắp một cái Lười biến vô lực nói Tiên thú khác nhau nhau gật đầu Tứ bất tượng ầm ầm nói Lão Đại nói không sai quá yếu, Đây chỉ là một lớp thăm dò nho nhỏ. Thăm dò tòa tiên vực đột nhiên xuất hiện kia. Trường khống giả chiến lực. Là từ một nơi bí mật gần đó. Vạn thiên tiên vương sớm đã giấu ở chỗ đó. Lặng lẽ dò xét. Trong hư không có. Một mảnh cao không như bán cầu trong bán cầu treo cao mặt trời mặt trăng và ngôi sao. Tinh quang rủ xuống đáng đắng Rất nhiều chân tiên tiên nhân của bộ châu mọc lên san sát như rừng. Vây quanh vạn thiên tiên vương. uy phong lấm lấm. Thấy một màn như vậy đồng tử của vạn thiên tiên vương không khỏi có chút co rụt lại. Suy nghĩ nói. 240 đế tôn Tiếu Đông Phong Chương 2196 Tiên Hải 19 Châu 2. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện od.xyz lời hại Tóa sát trận này uy năng cực kỳ cường đại Không biết là người phương nào bố trí Không kém hơn ta Muốn đạt được tòa tiên vực này chỉ sợ bằng một mình ta không cách nào làm được chi bằng đi mời tiên vương khác. Hồ Tôn. Phong Nguyệt. Tả ngạn mấy gia hỏa này cùng ta có giao tình. Cũng ở phủ cận. Còn có vân hương tiên vương. Bất quá vân hương tiên vương là nhân tình của Ngọc Kinh. Nếu đoạt được tiên vực. Nàng khẳng định sẽ cầm Ngọc Kinh tiên quân tới dò ta đột chiếm tiên vực. Hắn đang nghĩ tới đây. Đột nhiên chỉ thấy không chung từng đảo tiên quang bay tới. Tiên quang rậm rạp chẳng chịt vạch phá phía chân trời. Vậy mà nhiều đến mấy ngàn đảo. Vạn thiên tiên vương ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy nhiều tiên quang ngang trời. Hóa thành một mảnh tiên hải. Bên trong tiên hải có tiên ngư, bay lên không ngao rộp, sắc mặt không khỏi biến hóa. Thấp giọng nói, tiên nhân của tiên hải 19 chín châu dân phong cuồng giã, làm việc bá đảo. Chiếm lấy không gian tiên hải rộng lớn bao la bát ngát. Có tiên vương ở dưới đáy biển chế tạo tiên vực, có thì ở tiên đảo trên biển thành lập cơ nghiệp. Tiên hải 19 chính châu bởi vì chiếm cứ tiên hải. Chính là thế lực mạnh nhất ngoại trừ trung ương tám châu ra. Tiên nhân trong đó bắt được tiên thú trên biển. Thường xuyên khống chế động vật biển lao nhanh trên không. Bởi vì rất dễ nhận biết. Nơi đây cách vô nhân khu rất gần. Cách tiên hải cũng không xa. Bởi vậy cường giả tiên hải mười chín châu chỉ là so với vạn thiên tiên vương hơi chậm một bước mà thôi. Đột nhiên, một thanh âm ở sau lưng vạn thiên tiên vương vang lên. Vạn thiên tiên vương vội vàng quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy nhiều yêu tiên vần quanh một tòa tiên điện bay tới. Trên không tiên điện, nổi lơ lượng một mặt tiên ấm dù xuống hỗn độn tự nhiên vô cùng trầm trọng. Hộ tôn đảo huyên, vạn thiên tiên vương xa xa chắp tay. Hộ tôn hoàn lễ nói, vạn thiên đảo huyên, tiên hải mười chín châu rõ ràng đến đoạt thức ăn trong miệng đông vân mười bốn châu chúng ta, cũng quá không đem tiên vương đông vân mười bốn châu chúng ta để ở trong mắt rồi. Vô số tiên quang tuôn ra. Hóa thành tiên giới tả ngạn. Sóng lớn ngập trời. Rất nhiều chân tiên tiên nhân đứng ở bên cạnh bờ bay tới. Thân hình tả ngạn tiên vương to lớn cao ngạo. sừng sững ở trên bờ tả ngạn. Cười lạnh nói. Hương gió sông vào mũi thổi tới. Chỉ thấy một chiếc bảo thuyền phá không. Trong thuyền rất nhiều nữ tiên ôm lấy phong nguyệt tiên vương hàng lâm. Cười nói. Phong nguyệt đảo Hương nói không sai. Muốn đoạt bảo vật của Đông Vân 14 tiên vương chúng ta. Bọn người tiên hải thủy quái xem ra là muốn bị nướng ăn hết. Một tiên vương của Đông Vân 14 châu chạy đến. Vân Hương tiên vương cũng đã tìm đến nơi đây. Cười lạnh nói. Hừ, tên hải vương này rõ ràng cũng dám đoạt đồ vật bổn cung coi trọng. Vạn thiên tiên vương đại hỷ, cười nói. Mà vào lúc này, trong tiên hải sóng cồn ngập trời. Từng chiếc từng chiếc lâu thuyền cực lớn từ trong tiên thủy lái tới. Chỉ thấy tất cả thủy quái cực lớn như núi lỗ mũi toát ra cột nước trùng thiên. Từ đáy biển đi ra. Lưng đeo xiển xích, kéo lấy từng chiếc từng chiếc lâu thuyền, bước đi lên bờ biển, mà giữa không trung từng đạo tiên quang nhau nhào rơi xuống, hóa thành các tiên nhân tướng mạo kỳ lạ, không khỏi phân trần liền tế lên pháp bảo, thúc dục tiên đạo thần thông. Ở giữa không trung hóa thành đủ loại dị tượng, gào thét hướng tiên vực đánh tới. Tiên vực của bọn người Giang Nam không lớn, phạm vi chỉ có ngàn dặm, lập tức bị những công kích này bao phủ. Chỉ thấy sát trận vần quanh tiên vực lập tức khởi động. Bạo phát sát cơ, các loại sát trận ngay ngắn hiện lên. Tiên quang phúng dũng, chú đạo sôi trào. Tịch diệt đại đạo thiên nhân ngũ suy các tiên nhân chân tiên ở trong sát trận vẫn lạc máu chảy thành sông tiếng kêu thảm thiết kinh thiên động địa sau một lát các loài sát trận vần quanh tiên vực dẹp loạn biến mất không thấy trong trận khắp nơi trên đất là thi cốt gió biển thổi phật mùi tanh sông vào mũi bốn phía lặng ngắt như tờ Ở bên trong tiên thiên nguyên thủy trường hà, tiểu giao long phì mũi, xem thường nói, nhựa cơm cơm. Tứ bất tượng dùng sức gật đầu, bốn cái đầu trăm miệng một lời nói, một đám nhựa cơm cơm. Giang Nam tự mình bố trí xuống sát trận là uy lực bực nào. Nếu như không dùng chén bể, dùng thực lực của bản thân Giang Nam đến xem. Hắn cũng là cường giả bên trong tiên vương Có thể cùng bọn người hồ tôn sánh vai Thậm chí càng tốt hơn Dùng chân tiên đến so xét hắn bố trí xuống trận pháp Chỉ có một con đường chết Bất quá những chân tiên này đều là thế hệ ký thác đạo quả Tuy đã chết Lại không có đảo tiêu Còn có thể ngóc đầu trở lại Nhưng mà tiên nhân chết mất. Vậy thì thật là chết rồi. Đã không có khả năng phục sinh. Lúc này đây tiên hải 19 châu có thể nói là tổn thất thảm trọng. Xa xa. Cự thú lôi kéo từng chiếc từng chiếc lâu thuyền chạy nhanh trên bờ biển. Động vật biển cực lớn chạy vội trên đất bằng. Những nơi đi qua. dãy núi bị đụng sập. Rừng dậm bị san thành bình địa. Động vật biển lao nhanh. Dùng xu thế thiên nghiêng vọt tới. Lập tức liền sông đến tiên thiên nguyên thủy tiên vực. Đột nhiên ngay ngắn dừng lại. Đại địa lắc lư. Trong tiên hải nước biển như mọc thành phiến bay lên không. Hóa thành tiên hải trôi nổi ở giữa không trung. Áp ở trên không tiên thiên nguyên thủy tiên vực. Đông nhịp một mảnh, nặng nề, áp lực, làm cho không người nào có thể thở dốc Âm ấm, tiên thiên nguyên thủy tiên vực bị ép tới có chút dừng lại, cơ hồ đình chỉ vận chuyển. Tiên hải cùng nguyên thủy va chạm, đè ếp. Tiên hải treo cao, nguyên thủy chuyển động. Cả hai tầm đó lập tức bộc phát ra vô số tiên lôi. Lôi bạo đùng đùng đánh xuống. Lôi đình bay loạn. Mà ở bên trong tiên vực. Tất cả mọi người cảm giác được áp lực thật lớn. Nếu không có phiến tiên thiên tiên vực này. Lực phòng ngự kinh người còn muốn vượt qua tiên vực khác. Chỉ sợ trong tiên vực người có thể còn sống sót giải rác không có mấy. Tiên Hải 19 châu thực lực mạnh. Không hổ là thế lực lớn gần với Trung ương Tám Châu. Có chút bổn sự, rõ ràng có thể ngăn đại quân tiên phong của bộ tộc ta công kích. 241 đế tôn. Tiếu Đông Phong. Trường 2197. Không thể buôn tha dũng giả thắng. Một. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện od.xyz trên một chiếc lâu thuyền tiên quang trùng trùng điệp điệp. Phiêu đáng không ngớp. Các tiên vương trong tiên hải ngồi ở bên trong tiên quang. Tiên vương chi bảo vần quanh. Bảo khí sông thẳng lên trời. Ánh mắt lạnh lùng xem hướng tiên thiên nguyên thủy tiên vực ở tiền phương. Khí tức áp sập hư không. Trong tiên quang các loại tiên vương chi bảo phiêu động tính ra hàng trăm. Những pháp bảo này hình dạng tất cả không cùng. Công hiệu cũng thiên kỳ bách quái. Có đao thương kiếm kích phủ Việt câu xoa bình thường. Cũng có tí đàn nhận thần hồn người. Gương sáng định thân hình người. Có đại phiên nhóng một cách liền có ngàn vạn động vật biển tuôn ra. Xiêng xích khóa thần hồn người Cổ trung phiêu đáng khí huyết Đại đỉnh dùng luyện hóa Tiên thuyền dùng để đào thoát Chủng loại phồn đa Tiên vương bình thường Luyện thành một hai kiện Tiên vương chi bảo cũng đã rất giỏi rồi Mà người này rõ ràng Luyện chế ra mấy trăm kiện Rất nhiều chân tiên vần Quanh dưới chương tiên vương này Nhao nhao hướng những đại trận đã biến mất kia nhìn lại Nhếu mày Trên một chiếc lâu thuyền bên cạnh Lại có một tiên vương đứng dậy Ha ha cười nói Thành lập một thiết lực rồi Bất quá có thể dùng khai châu Nhưng bằng chút thực lực ấy liền có được tiên thiên nguyên thủy tiên vực còn chưa đủ tư cách Vị tiên vương này thân hình thấp bé tay nắm một ngụm tù và Tuy pháp bảo không có nhiều như vị binh tổ tiên vương kia nhưng tù và nơi tay khí tức so với binh tổ tiên Vương không yếu chút nào là tiên Vương trong Tiên Hải 19 Châu pháp loa Tiên Vương đã dám ở chỗ này thành lập tiên vực chẳng lẽ tiên vực chi chủ ngay cả mặt mũi cũng không dám lộ sao Pháp loa tiên vương cười ha ha. Tù và trong tay ô ô rung động. truyền vào bên trong tiên vực. Chấn đến tiên thiên nguyên thủy trường hà sóng cả mãnh liệt. Tất cả tiên thú xem náo nhiệt thổ huyết. Khí tức suy yếu Trong trường hà. Tiểu ấu giao giận dữ. Lại dám đánh tiểu đệ của nó. Đột nhiên rung thân nhoáng một cái. Hóa thành một đầu quái vật khổng lồ dài đến mấy ngàn dặm Như là một đầu ác sao. Phủ phục ở trên mặt nước. Đột nhiên ngẩng đầu giống to. Tiếng hô trần trần. Phóng tới bên ngoài tiên vực. Oanh kích pháp loa tiên vương. Rống. Âm sóng trùng trùng điệp điệp. Đem tiên nhân quanh thân pháp loa tiên vương trấn đến nhau nhau bay ngược mà ra. Pháp loa tiên vương nhẹ kêu một tiếng. Tù và trong tay nổ lớn. Chỉ thấy trên sông tiên thiên nguyên thủy. Thần thông trùng trùng điệp điệp hiện lên. Hóa thành lâu tháp đỉnh châu vân. Vân dị bảo nhao nhao hướng đầu ác long kia chém xuống. Đây cũng là âm suốt đảo theo. Nói ra đảo theo. Pháp loa tiên vương còn chưa đạt tới loại trình độ như tử tiêu tiên vương. Nhưng mà mượn nhờ Pháp bảo hắn luyện. Cũng làm cho hắn tăng lên tới loại trình độ này. Thanh âm đến đâu? liền có thể hóa thành thần thông đem đối thủ đuổi giết. Ấu sao ở trên tiên thiên nguyên thủy bốc lên. Gào thét không thôi đem tù và phát ra các loại thần thông đánh nát bảo vệ tiên thú khác pháp loa tiên vương thúc dục tù và chỉ thấy cái tù và sinh sắn này bay lên càng lúc càng lớn thanh âm bôo càng ngày càng vang rội thần thông vây công tiểu ấu sao trong trường hà ngày càng nhiều uy năng càng lúc càng lớn Người bên trong tiên vực nghe đây Chẳng lẽ các ngươi cam nguyện làm rùa đen rút đầu trơ mắt nhìn xem đầu ác sao này cùng tiên thú khác bị ta trô sát Cũng không dám thò đầu ra sao Ui lực tù và cảo hắn dĩ nhiên để cho tiểu ấu sao không chịu nổi bắt đầu bị thương Pháp loa tiên vương cười lạnh không thôi Đang muốn toàn lựa thuốc sụp tù và Đem đầu dao long này trấn xít. Lại vào lúc này đột nhiên chỉ nghe một thanh âm vang lên. Rõ ràng truyền vào trong tay của hắn. Như người mong muốn. Tiên thiên nguyên thủy đột nhiên sóng lớn ngập trời. Lũ lụt bay lên. Hóa thành một gương mặt vô cùng khổng lồ. Gương mặt cực lớn này do nước tạo thành hướng pháp loa tiên vương. Há miệng giống to. Tiếng gầm khủng bố oanh ra. Tư không trước mặt pháp loa tiên vương lập tức nát bấy. Dưới sự ứng phó không kịp. Bị oanh đến nỗi cả người mang thuyền cùng một chỗ hung hăng bay về sau. Dầm dầm tất cả động vật biển kéo thuyền bị tung bay ở giữa không trung vô lực giấy rua, vặn vẹo thân hình. Oanh! Lâu thuyền đâm vào trên một tòa tiên sơn. Tiên sơn bị đâm cho chẳng ngang bẻ gấy. Lâu thuyền cũng chia năm xẻ bảy. Các tiên nhân bị đâm cho phấn thân toái cốt. Pháp loa tiên vương đỉnh trụ thân hình. Sắc mặt tái nhợt. Đột nhiên hoa nhổ ngụm máu tươi Trong nội tâm vừa sợ vừa giận Hướng tiên thiên nguyên thủy trường hà kia nhìn lại Chỉ thấy gương mặt trên sông kia Dầm ào ào một tiếng tán đi Khôi phục lại bình tĩnh Sang nam cất bước đi tới Chân đạp sông lớn Đứng ở trên mặt nước Tiểu ấu sao đột nhiên thu nhỏ thân hình lại Quấn quanh trên cổ tay của hắn. Vừa rồi. Đúng là hắn ở trong tiên vực giống to một tiếng. Thần thông dung nhập đến trong nguyên thủy. Dùng nguyên thủy hóa thành một gương mặt cực lớn. Đem pháp loa tiên vương tính cả tiên nhân dưới chứng hắn cùng một chỗ đánh bay. Ngươi chính là chủ nhân của tiên vực. Pháp loa tiên vương đè xuống thương thế. Hư lạnh một tiếng. Cười ha ha nói. Đột nhiên một nữ tiên vương nói. Huyền thiên giáo chủ. Pháp loa tiên vương trong lòng nghiêm nghị. Vội vàng hướng sang nam nhìn lại. Con mắt lập tức sáng. Cất tiếng cười to nói. Thần đạo giáo chủ. để cửu đạo tổ. Tốt bảo bối. Tốt bào bối. Nếu có thể đạt được đạo quả của hắn. Luyện hóa song ta chẳng phải cũng là thần đạo đạo tổ rồi hả? Từ nay về sau tiên quân có hy vọng. Binh tổ Đồng Dung nói, đạo quả của thần đạo đạo tổ dược hiệu không kém hơn tiền sử thánh dược. Tôn nữ tiên vương kia đạo hiệu là lăng ba cười nói, đúng vậy là đạo lý này. Đoạt đạo quả của hắn. Được thần tổ vị Có thể cùng bác tiên vương đồng dạng cũng có vi vọng chứng đảo tiên quân. Chỉ có điều cần tốn hao một ít năm tu luyện mà thôi. Tiên vương tiên hải 19 chín châu tất cả đều đồng dung. nhau nhau hướng sang nam nhìn lại. Một tiên vương cười nói. Tiên thiên nguyên thủy tiên vực tự nhiên là hiến cho hải vương. Về phần đầu thần đảo giáo chủ này chúng ta ai xuất lực tối đa? Liền do ai luyện hóa? Sai rồi, ai bắt được hắn? Người đó liền có thể luyện hóa hắn. Giang Nam cười tủm tỉm lắng nghe. Đột nhiên chỉ một ngón tay. Chỉ thấy lũ lụt bay lên. Hóa thành một tòa thủy tinh cung điện phiêu phù ở trên mặt nước. Giang Nam ngồi ở trong cung điện. Cười nói. 242 đế tôn Tiếu Đông Phong Chương 2198 Không thể buôn tha dũng giả thắng hai Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện od.xyz làm gì cần phá sát trận của ngươi Hôm nay bổn tỏa trực tiếp sát nhập bên trong tiên môn của ngươi Cưu chiếm tổ thước trạm thủ cấp của ngươi Binh tổ cười ha ha Dẫn đầu hướng môn hộ tiên vực đánh tới. Cùng lúc đó. Các tiên vương tề động. Nhao nhao hướng tỏa tiên môn này đánh tới. Ý định đem Giang Nam một lần hành động giam cầm. Đoạt tiên vực của hắn. Luyện đảo quả của hắn. Xa xa. Rất nhiều tiên vương của Đông Vân 14 châu như trước ẩm nấp hư không. Nhìn xem một màn này Hồ Tôn Tiên Vương đột nhiên cười nói Phong Nguyệt cùng tả ngạn hai Tiên Vương tinh tế giò xếp sơn cốc trước Tiên Môn Phong Nguyệt Tiên Vương cũng cười nói Hai người này hoàn toàn chính xác muốn bị ăn thiệt thòi lớn rồi Ai y, nhăm hiểm như vậy Rõ ràng đem đầu ma quái kia mai phục tại đây Tả ngạn tiên vương hừ lạnh nói, người có thể bắt giữ đầu ma quái kia, không phải chuyện đùa. Không phải là huyền thiên giáo chủ a Huyện thiên giáo chủ không có thực lực này, hắn có bản lãnh gì, chúng ta còn không rõ ràng sao. Hồ Tôn cười nói, nếu như không phải hắn có một cái chén bể đã sớm chết ở trong tay chúng ta rồi. Hàng phục đầu ma quái này chỉ sợ là một người khác hoàn toàn. Hắn lời còn chưa dứt. Binh tổ. Pháp loa. Lăng ba cùng nhiều tiên vương dĩ nhiên sông đến trong sơn cốc trước tiên môn. Binh tổ tiên vương một quyền oanh khứ. Tiên môn bị oanh chia năm xẻ bảy. Âm âm bảo toái. Binh tổ ngưng mắt nhìn Giang Nam trong thủy tinh điện cười ha ha. Huyền thiên, vì sao ngươi không trốn? Oanh! Sơn cốc đột nhiên khép kín. Hóa thành một miệng lớn dữ tờn. Vô số răng sắc bén đến cực điểm từ bốn vách tường hiện hiện. Răng sắc một tiếng liền đem 18 tiên vương như binh tổ của tiên hải 19 châu nút hết. Mà vào lúc này... Một tiếng gầm lên truyền đến. Binh tổ tiên vương thúc rụt mấy trăm kiện tiên vương chi bảo của mình ầm ầm va chạm. Để cho miệng lớn không cách nào khép kín. Pháp loa tiên vương gửi lên tù và. Vô số chủng tiên vương cấp đại thần thông từ bên trong tù và bắn ra. Oanh gích bốn vách tường của cái miệng lớn này. Tiên vương khác cũng từng người tế lên pháp bảo thi triển thần thông oanh kích cái miệng lớn này. Bọn hắn những tiên vương này thực lực là kinh người hạng gì, lúc liên thủ, mặc dù là tiên vương đến cũng muốn tránh lui. Cái miệng lớn này bị oanh đến bốn vách tường đổ máu, từng hàm răng bị đánh nát bấy, căn bản không cách nào khép lại. Mà vào lúc này Đột nhiên một ngụm chén bể bay ra Bay vào trong miệng kia Nhô lên cao một cháo Sồng ngâm ngao ngao vang lên Đón lấy chuông lớn chấn động Tiếng gầm khủng bố bộc phát Đem các tiên vương chấn đến thổ huyết Mặc dù là đầu tiền sử quái cấp kia Cũng bị chấn đến khí huyết sôi trào Hàm răng toái đầy đất Oanh Thủy tinh điện trên trường Hà Nổ Tung. Một đảo nhân ảnh lao ra. Như thiểm điện cắt nhập ở bên trong miệng lớn. Đi vào trong rất nhiều tiên vương. Đúng là Giang Nam. Ở trong không gian không lớn. Hắn ngang nhiên ra tay. Nguyên Thủy đại la thiên. Nguyên Thủy tịch diệt ấm. Nguyên Thủy bất không ấm bay ra. Liên tục ba chiêu đem lăng ba tiên vương vị nữ tiên vương thanh tú động lòng người này sinh sinh nổ nát giang nam thép dài chén bể hóa thành linh quang trường hà bá một tiếng đem một tiên vương khác cỏ rửa đến thân thể tan rã sau đầu thần luôn chuyển động tiên thiên hỗn nguyên châu tạo hóa chi môn tiên thiên yếm ma thương Tiên Thiên Kim Long Giản, Tiên Thiên Linh Cần, Tiên Thiên Thần Đăng Vân, Vân Tiên Thiên Đại Thần Thông Oanh ra đem một Tiên Vương lọt vào trọng thương khác đánh thành bột mịn. Tiên Vương khắc phục hồi tinh Thần lại, vội vàng từng người khống chế Pháp bảo hướng hắn hung hăng oanh khứ, lại vào lúc này Linh Quang Trường Hà lần nữa biến đổi. Lại hóa thành một ngụm chén bể. Cạch một tiếng vang thật lớn. chúc tiên vương chấn đến thổ huyết. Lọt vào trọng thương. Khó có thể khống chế pháp bảo từng người. suy pháp loa tiên vương bị hắn chém đầu lâu. Ngã vào trong bụng quái cáp. Binh tổ còn chưa kịp ổn định thân hình. Giang Nam dĩ nhiên xâm nhập ở bên trong bầy pháp bảo của hắn. Cùng hắn cẩn thân một trận chiến. Mấy chiêu tầm đó liền sinh sinh đuổi giết hắn. Thân hình hắn giống như rượu mi. Liên tục chớp động trong khoảnh khắc liền đánh chết bốn tiên vương. Tiên vương khác hoàng sợ. Chỉ thấy chén bể hóa thành liên quang trường hà. Thay đổi liên tục. Khi thì hóa thành đại thương. Khi thì hóa thành bảo tán. Khi thì hóa thành Linh Quang Tháp, để cho người khó lòng phòng bị. Lại có mấy tiên vương bị chạm. Giang Nam tuy cũng bị thương, nhưng mà thương thế lại không có nghiêm trọng như bọn hắn.